Đom đóm và dọc sương. Tối hôm đó không có trăng nhưng bầu trời đầy sao sáng. Đom đóm bay từ bụi tre ngà ra rộn lúa. Cây đèn của đom đóm cứ chớp lên trong đêm, trông đẹp như ngôi sao hôm đang nhấp nháy. Đom đóm sa xuống chân ruộng bắt mấy con rầy nâu hại lúa để ăn lớp dạ. Sau đó, cậu ta bay lên một gò cao, đậu lên một bông cỏ mây, vừa hóng gió thu về đêm, vừa làm cho cây đèn của mình sáng thêm. Bổng Đong Đóm nhìn sang bên cạnh và thấy cô bạn Dược Sương đang đung đưa trên lá cỏ. Đong Đóm thầm nghĩ, "Ôi, bạn Dược Sương thật là xinh đẹp." Rồi Đong Đóm cất cánh bay quanh Dược Sương. Lạ thật, càng đến gần, Đong Đóm lại càng thấy Dược Sương đẹp hơn. Đong Đóm cất tiếng, "Chào bạn Dược Sương, trông bạn lung linh, tỏa sáng như một viên ngọc vậy." Dược Sương dịu dàng nói, "Bạn Đong Đóm ơi, Bình sáng đẹp thế này là vì mình phản chiếu ánh sáng từ các ngôi sao trên bầu trời, có khi còn mờ hơn ánh sáng cây đèn của bạn. Mình nghĩ bạn mới là người đẹp nhất, sáng nhất, vì bạn sáng lên được từ chính bản thân mình. Bạn thật đáng tự hào." Đông Đám nói. "Bạn dọc xương kim tốn quá. Nhưng mình xin cảm ơn bạn về những lời tốt đẹp bạn dành cho mình. Thôi, chào bạn. Mình đi bắt bọn rầy nâu hại lúa đây." Đông Đám bay đi. Giọc Sương còn nói với theo, giọng đầy khích lệ. Xin chút bạn làm tròn nhiệm vụ của mình để đồng ruộng thêm tươi tốt nhé.